Chuyện cây táo Cha mẹ giống như chúa trời Bởi bạn luôn muốn biết họ ở đâu Muốn họ lúc nào cũng nghĩ cho mình Nhưng bạn lại chỉ thực sự nhớ tới cha mẹ khi cần thứ gì đó Chất, bà làng thiên ốc Ghe sữa ghe xưa Trong lạc nọ có một cây táo rất to, xâm xuê và đầy quả ngọt Có một cậu bé thường xuyên đến chơi quanh cây táo Cậu trèo lên cây, ăn những quả táo chín đỏ và ngủ dưới tán cây. Cậu rất yêu cây táo và cây táo cũng vậy, rất thích chơi cùng với cậu. Nhưng thời gian trôi qua, cậu bé đã lớn và không đến quanh cây táo hàng ngày nữa. Một hôm, cậu lại đến với vẻ mặt đượm buồn, cây táo cất tiếng. Hãy lại đây chơi với ta. Tôi không còn là đứa bé nữa, tôi không muốn chơi ở quanh cây táo đâu, tôi muốn có đồ chơi. Tôi cần tiền để mua đồ chơi, cậu bé nói. Xin lỗi, ta không có tiền, nhưng cậu có thể hái táo đem bán, sau đó cậu sẽ có tiền. Cậu bé quá đổi vui mừng, hái hết số táo trên cây rồi quay bước đi. Từ đợt đó cậu không quay trở lại với cây táo nữa, cây táo rất buồn. Rồi một ngày khác, cậu bé năm nào lại quay trở lại cây táo vô cùng phấn khởi. Hãy đến đây và chơi với ta nào. Tôi không có thời gian đâu, tôi phải làm việc cho gia đình, chúng tôi muốn cắt cái nhà để ở, liệu cây có giúp tôi được không? Xin lỗi, ta không có nhà, nhưng cậu có thể chặt các nhánh cây của ta để làm nhà ở. thế là cậu bé giờ đã thành chàng trai trẻ, chặt hết các cành của táo và vui vẻ bước đi. Cây táo thấy vui khi nhìn cậu hạnh phúc, nhưng từ đó chàng trai không quay lại nữa. Cây táo cảm thấy cô đơn và buồn tủi. Một cây hè nóng nực, cậu bé năm nào giờ đã già, quay trở lại, cây táo phấn khởi lắm. Hãy đến đây và chơi với ta. Cậu bé ngày nào đã trả lời, tôi buồn lắm, và tôi cũng đã già rồi. Tôi muốn đi chèo thuyền để thư giãn. Cây táo đáp lại, hãy dùng thân cây của ta mà làm thuyền, cậu có thể đi khắp nơi. Cậu bé năm nào đã chặt thân cây và làm thuyền rồi đi chu du, không quay lại thăm cây táo trong một thời gian dài. Chiều năm sau, cậu bé quay lại, giờ cậu đã thành một ông lão. Xin lỗi cậu bé của ta, nhưng ta không còn gì để cho cậu nữa. Không còn táo cho cậu, cây táo nói. Tôi không còn răng để ăn. Không còn thân cho cậu treo. Tôi quá lớn tội để làm điều đó. Ta thực sự không thể cho cậu gì nữa, chỉ còn duy nhất cái phần gốc đang chết dần, cây táo nghẹn ngào. Bây giờ, tôi không cần gì hết, tôi chỉ cần một chỗ để nghỉ ngơi. Tôi thấy mệt mỏi sau bao năm tháng. Ồ, hay quá, gốc cây già nua này sẽ là nơi tốt nhất cho cậu nghỉ. Nào, hãy đến đây, hãy đến đây với ta và nằm nghỉ bên ta. Cậu bé năm nào ngồi xuống cây táo vui mừng trào nước mắt. suy ngẫm Cây táo luôn sẵn sàng cho cậu bé những gì nó có, cũng giống như một người cha luôn cố gắng lo cho con đầy đủ. Tình cha quá lớn lao và đáng trân trọng. Món quà của cha Cha mẹ có thể đưa ra những lời khuyên tốt nhất hoặc hướng ta đi trên con đường đúng đắn, Nhưng cuối cùng, việc hình thành tính cách của mỗi đứa con lại nằm trong tầm tay của chúng. Từ một cái hộp đặc biệt, đó là một cái hộp bằng gỗ nhỏ với hai tay cầm sáng bóng và một bổ khóa nhỏ xíu. Cái hộp thật đơn giản, không có chạm trổ cầu kỳ, không được đánh bóng, không có một cái lớp nỉ lót ở đáy hộp. Những cái góc cạnh của cái hộp không khích và bản lề của cái hộp cũng bắt đầu, kêu có két. Nhưng đó là cái hộp của tôi và lâu lâu tôi lấy cái chìa khóa nhỏ ra và mở cái ẩu khóa. Tôi mở, nắp hộp những kỷ niệm đặc biệt ùa về, nhưng tôi trở lại với một nơi chốn khác và một thời gian khác. Bên trong hộp, vài món đồ lặt bạc và một bức thư, không có giá trị nhiều dưới cặp mắt của người đời, nhưng đó là một kho tàng vô giá đối với tôi. Cái hộp này là món quà của cha tôi. Vào một lễ Giáng sinh, cha tôi làm một cái hộp cho ba anh em trai chúng tôi. Ông không phải là thợ mộc giỏi, một vài miếng gỗ không được cắt một cách chính xác và những cái bản lệ không được ăn khớp lắm. Nhưng đối với chúng tôi, cười thợ mộc giỏi nhất cũng không làm được một cái hộp đẹp hơn như thế. Sự tỉ mỉ của cái hộp không phải ở hình dáng của nó mà là ở cái lý do thúc đẩy cho cái việc làm cái hộp đó. Cái họp này được làm bởi đôi bàn tay to lớn có nhiều vết chai, vì những từng lao động cực nhọc, bởi một trí tuệ đã hiểu được thế nào là trách nhiệm, bởi một trái tim trang chứa tình yêu thương. Bên trong họp là một lá thư viết tay của cha gửi cho tôi. Lá thư này sẽ không bao giờ được xuất bản hay được đề nghị lĩnh thưởng một giải thưởng văn trường nào đó. Đó chỉ là một lá thư đơn giản bày tỏ tình yêu thương nồng nàng mà cha tôi không biết làm sao diễn tả hết bật lời. Đó là một lá thư bảo cho tôi biết rằng cha đang rất hãnh diện về tôi và ông yêu tôi. Ông chỉ biết nói theo cách duy nhất mà ông có thể làm là ông rất vui có được một đứa con trai như tôi. Cha tôi qua đời, vào ngày lễ Giáng sinh năm đó, ông không để lại nhiều tiền bạc hay căn nhà lớn nhưng ông để lại cho tôi một cái hộp đó với một cái hộp đơn giản và một bức thư đơn giản ông đã để lại cho tôi tình yêu thương của ông. Đồng tháng trôi qua, Cái hộp ngày càng có giá trị hơn đối với tôi khi tôi nhận thức rằng nó tượng trưng cho điều gì, đó là một lời nhắc nhở rằng chỉ những món quà xuất phát từ tấm lòng mới có giá trị dài lâu. Những mặt được, mai sẵn và đánh bóng của hộp tượng trưng cho sự chuyên cần, kiên trì mà tôi phải gắng sức để đạt được, sự chắc chắn của gỗ tiêu biểu cho sức mạnh, sự bền bỉ mà tôi cần khi phải vật lộn với những khó khăn trong cuộc sống. Những vết tích và những khiếm khuyết của cái hộp cho tôi thấy rằng sự hoang mỹ không phải ở bề ngoài và giống như lá thư ở bên trong hộp. Cái hộp cho tôi thấy sự ấm áp và tình yêu đến từ bên trong trái tim. suy gẫm Giống như cái hộp, con người có những góc cạnh và những thiếu sót, nhưng cũng như lá thư đầy tình yêu thương bà người cha đã bỏ ở trong hộp. Chúng ta biết rằng tình yêu trọn vẹn của người cha đông đầy trong trái tim của người con giúp con thêm khôn lớn trưởng thành mỗi ngày. sinh bố ác lòng Chúa đã gửi những đứa trẻ xuống trần gian để mở rộng trái tim của người và giảm bớt chút ích kỷ, phung đắp thêm sự cảm thông và tình yêu thương. Marie Horwitz Bên hàng khi mưa rơi, tôi nhớ lại cái ngày mà 8 năm về trước Cái ngày mà có lẽ là đau buồn nhất trong cuộc đời của tôi, cái ngày mà tôi mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời này, cái ngày mà tôi không bao giờ muốn xảy ra. Có lẽ với mọi người tình cảm dành cho ông bà cha mẹ, anh chị em sẽ khác nhau. Còn riêng tôi, hình ảnh về người bố sẽ mãi mãi là gọn lửa thiêng liêng sự ấm tâm hồn tôi mãi tận sau này. Bố tôi không may mắn như những người đàn ông khác. Trong suốt cuộc đời, bố có lẽ không bao giờ được sống sung sướng vui vẻ khi còn trẻ bố là trụ cột chính trong gia đình ông nội tôi mất sớm bố phải lo toan g vác những công việc thường ngày với bà nội bước sang cái tuổi 44 khi chưa đi được đửa chặn đời người bố tôi đã phải sống chung với căn bệnh ôn thư tai ác và cũng ở cái tuổi đó bố đã mãi mãi rời xa gia đình tôi có thể thấy căn bệnh quái ác từng gà đã in dấu cho cơ thể của bố Thay vì những cánh tay cột cuồn cơ bắp, giờ đây chỉ còn là một dáng người gầy gò teo tớp. Đôi mắt sâu dưới hàng lông mài rậm, hai gò má cao cao lại dần nổi lên trên khuôn mặt đen sạm vì xương gió. Tuy vậy, bệnh tật không hề ảnh hưởng đến tính cách tâm hồn của bố. Bố luôn là một người đầy nghị lực, giàu tự tin và hết lòng yêu thương gia đình. Gia đình tôi không khá giả. Mọi chi tiêu trong nhà đều phụ thuộc vào đồng tiền bố kiếm được hàng ngày. Dù bệnh tật ấm đau nhưng bố chưa bao giờ chịu đầu hàng với số mệnh. Bố cố gắng vượt lên những cơn đau hoàng hoại để làm yên lòng mọi người trong gia đình. Cố gắng cho đến lúc bố không thể đi được nữa. Bố tôi làm cái nghề mà mọi người thường nói là bạc như voi nghề lái xe. Bố đau nhưng bố vẫn phải lái xe, đầu óc bố không được thanh thản để mà dưỡng bệnh. Lãi xe được dài căng thẳng lắm, đầu ốc lúc nào cũng căng chi dây đàn. Và cả những ngày thời tiết thay đổi, có những ngày hè, nắng to, nhiệt độ tới 30-40 độ C hay những ngày mưa rả trích của tháng 7-8, tháng 8. vẫn chiếc áo bay, đã bạc màu, vẫn chiếc xe đạp, Phượng hoàng. Có hôm bố phải đi từ 3 giờ sáng, rồi những ngày đông giá rét bố vẫn cố gắng đến hết sức mình. Tôi luôn tự hào và hạnh diện với mọi người rằng, Khi có được một người bố giàu đức khi sinh, chịu thương, chịu khó, nhưng có phải đau như vậy là xong, mỗi ngày bố đi làm, về đến nhà, là lúc những cơn đau hoàng hoại lại hành hạ bố. Nhìn khuôn mặt của bố nhăn nhấm chịu đựng những cơn đau vật vả, tôi không biết làm gì để giúp bố giảm bớt nỗi đau đớn. Nhìn thấy bố như vậy, lòng tôi như quặn đau hơn gấp trăm ngàn lần. Bố ơi, giá như con có thể mang những cơn đau đó vào mình thay cho bố, Giả như con có thể giúp bố kiếm tiền thì hay biết mấy. Nếu làm được gì cho bố vào lúc ấy, để bố được vui hơn con sẽ làm tất cả. Bố hãy nói cho con được không? Dường lúc ấy tôi chỉ biết ôm bố xoa đầu cho bố, vuốt cực để bố vơi bớt đi cơn đau trong mình và cảm thấy ấm lòng khi có được sự chăm sóc của đứa con. Tôi chỉ muốn nói với bố, đừng đi làm nữa. Tôi có thể nghỉ học, chứ vậy sẽ tiết kiệm được chi tiêu cho gia đình. Tôi có thể kiếm được tiền và chữa bệnh cho bố, chứ nếu tôi nhắc đến điều đó chắc chắn bố tôi sẽ buồn và thất vọng ở tôi nhiều lắm. Bố luôn nói rằng bố sẽ luôn làm, làm cho đến khi 10 đầu ngón tay cục hết bố cũng làm, làm cho tới lúc sức lực cuối cùng. Để có thể nuôi nấng chúng tôi học hành thành người, bố rất quan tâm đến việc học của chúng tôi. Ngày xưa bố học rất giỏi nhưng vì nhà nghèo nên bố phải nghỉ học. Trong những bữa cơm, bố thường nhắc cho chúng tôi về cách sống, cách làm người sao cho phải đạo. Tôi phục bố lắm. Bố đã chỉ cho tôi nhiều đạo lý. Những điều mà mãi sau này tôi mới hiểu ra rằng khi bước chân vào đời. Tôi luôn biết ơn bố rất nhiều bởi bố đã cho tôi hiểu được cái điều rất bình dị mà lại rất khó. Đó là cách làm người. Tôi sẽ luôn lấy những lời bố đã dạy để sống. Lấy bố là tấm gương sáng để noi theo. Và tôi không phục không chỉ bởi bố là một người giỏi giang, đứng đắn kiên trì, chịu thương, chịu khó, giàu đức khi sinh, mà còn bởi cách sống lạc quan vô tư của người. Trong những ngày cuối đời, bố vẫn chăm chút cho cái lồng chim, mặc dù thời gian rảnh rội của bố còn lại rất ít, nhưng bố vẫn chăm cho nó như là chính mình. Bố rất thích nuôi động vật. Bố còn nuôi thêm con mèo bướp. Con mèo luôn gần bố những ngày cuối cùng của cuộc đời. Con mèo và con chim đó cũng theo bố tôi mà đi Tôi chưa bao giờ gây bố nhắc đến cái chết Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc trốn tránh được sự thật Bố luôn đối mặt với tự thần Bố luôn dành thời gian để có thể làm được tất cả mọi việc khi chưa quá muộn Nhưng cuộc đời bố bao giờ cũng đầy đau khổ Khi mà cả gia đình đã dần khá lên Thì bố lại bỏ anh em tôi, bỏ mẹ, bỏ cái gia đình này để ra đi với cái thế giới bên kia Bố đã đi về một nơi rất xa mà không bao giờ chúng tôi có thể được nhìn lại gián người. Giờ đây, khi tôi vấp ngã, tôi sẽ phải tự đứng dậy và đi tiếp bằng đôi chân của chính mình. Bởi bố đi xa sẽ không còn ai nâng đỡ che chở và động viên tôi nữa. Bố có biết rằng nơi đây, con cô đơn buồn tuổi một mình, sao nỡ bỏ con ở lại mà đi hạ bố. Nhưng con cũng cảm ơn bố, bố đã cho con thêm một bài học nữa. Đó chính là Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta hãy trân trọng những gì đang có, hãy yêu thương những người xung quanh mình hơn và đặc biệt là hãy quan tâm chăm sóc cho đấng sinh thành, bỏ qua mọi giận hờn khi người nóng giận và cất lời mắng mỏ. Bởi đơn giản một điều, bố mẹ luôn là người yêu thương nhất của chúng ta. Xuy ngẩm Bố ra đi, đi đến một thế giới khác, ở nơi đó bố sẽ không còn bệnh tật, sẽ thoát khỏi cuộc sống đau này. Và bố hại an lòng, con sẽ luôn nhớ những lời dạy của bố, sẽ luôn yêu thương, kính trọng, biết ơn bố, sẽ sống theo gương sáng mà bố đã rội đường cho con đi. hình ảnh của bố sẽ luôn ấp ụ trong lòng con, những kỷ niệm, những tình cảm bố dành cho con. Con sẽ ôm ấp, trân trọng như chính linh hồn của mình, bố ơi. Con trai của bác sĩ Con hãy nghĩ về tương lai, nhưng đừng quên quá khứ. Khi vọng vào ngày mai, nhưng đừng buông xuôi hôm nay. Kenny. Tôi lớn lên tại một thị trấn nhỏ, nơi mà mọi người luôn chào nhau bằng tên. Vì mọi người đều biết nhau. Riêng tôi, mỗi khi về thị trấn đều được chào hỏi bằng một cái nụ cười. Con trai của bác sĩ Apple đã về rồi. Bố tôi tới thị trấn và mở một phòng khám khi tôi còn bé tí tẹo. Chỉ trong vòng vài tháng, tất cả người dân ở đây đều yêu quý bố tôi như thể ông đã sống ở đó 20 năm. Họ gọi bố tôi một cái tên rất thân mật, bác sĩ Epley, và tôi thì gọi là con trai của bác sĩ Apple Gài đầu tiên đi học, các bạn vây quanh tôi vì tôi là con của một vị bác sĩ nổi tiếng. Nếu em giống bố thì chắc chắn là em thông minh lắm đây, cô giáo dạy lớp của tôi đã nói với tôi như thế và tôi không thể giấu được nụ cười đầy tư hào Tuy nhiên, việc có được một người cha nổi tiếng làm cho tôi sung sướng bao nhiêu hồi còn giỏ thì khi tôi 16 tuổi lại giống như một điều ám ảnh. Cho nên, khi có người hỏi tôi có phải là con trai của bác sĩ Apricone thì tôi đáp cục cặn. Tên cháu là Harbron và cháu có thể tự sống được với cái tên của mình. Để chống đói, tôi bắt đầu gọi bố là bác sĩ. Bố tôi nói, con gọi như vậy, bố rất buồn. Còn con thì rất buồn khi tất cả mọi người đều gọi con với cái tên là con trai của bác sĩ Apple Tôi quát tướng lên. Con muốn là chính mình thôi. Năm 18 tuổi, tôi đăng ký ngay vào một trường đại học ở càng xa thị trấn càng tốt. Tôi muốn đến một nơi mà không ai gọi tôi là con trai của bác sĩ Apple nữa. Một lần thì nhớ bạn trong ký túc xá của tôi nói về những thứ mà chúng tôi ghét nhất hồi còn nhỏ. Tôi bắt đầu luôn. Tôi không thể chịu được việc ai cũng gọi tôi với cái tên là con trai của bác sĩ Apple Tôi muốn được biết đến với cái tên của chính mình. Cô bàn dễ thương gọi cạnh tôi díu mai. Tớ không hiểu. Tớ sẽ thấy rất tự hào nếu có một người cha được kính trọng như thế chứ. Mắt của cô ấy hoe đỏ. Tôi sẽ đánh đổi bất cứ điều gì để được gọi là con của bố tớ. Nhưng bố bỏ đi từ khi tôi còn 4 tuổi cơ. Tất cả mọi người đều đột nhiên im lặng và chúng tôi phải đổi chủ đề. Kỳ nghỉ đông năm đó tôi về thăm gia đầy tự hào. Ở trường mới tôi đã có rất nhiều bạn nổi tiếng trong trường vì học giỏi, chơi thể thao cừ. Nói chung là vì chính tôi chứ chẳng cần danh tiếng của bố. Tôi muốn mượn chiếc ô tô của bố đi lòng vòng. Bố tôi đồng ý, dặn theo như mọi khi. Con phải cẩn thận đấy. Con đã học đại học rồi, thưa bác sĩ. Tôi phản pháo. Chẳng lẽ con không biết tự lái xe hay sao? Tôi có thể thấy bố buồn đến mức nào vì tôi biết bố không thích tôi gọi bố là bác sĩ. Tôi nhảy lên chiếc ô tô mới của bố tận hưởng không khí trong lành của vùng ngoại ô thị trấn. Sảng khoái tới mức không kịp nghe thấy tiếng xe phanh phía trước tôi chỉ nghe thấy một tiếng động khủng khiếp khi tôi nhấn phanh quá muộn. Người phụ nữ lớn tuổi lái chiếc xe trước tôi không bị làm sao cả nhưng bà ấy nhảy ngay ra khỏi xe Đồ trẻ tranh, bà ấy thét lên, lái xe không biết gì được à. Tôi bước ra ngoài, thấy cả hai chiếc xe đều móp méo thê tảm, tôi cối gầm mặt. Còn người phụ nữ thì tiếp tục xói xả, thế mà cũng đòi lái xe à, bỏ tiền ra đền mau. Mà mày là con cái nhà ai thế hả? Tôi phát khoản và không kịp suy nghĩ, tôi kêu lên, cháu, cháu là con của bác sĩ Apple Tôi không thể tin được mình vừa nói gì và gần chư cái lập tức người phụ nữ dịu dọng. Ra vậy, cô xin lỗi, cô nặng lời quá, cháu lớn thật, cô không nhận ra đấy. Khoảng một tiếng sau thì tôi lái chiếc xe bẹp của bố tôi về nhà, và lúng búm giải thích. Con có sao không? Bố tôi hỏi. Không ạ. Tốt, bố phổ vai thôi Harrod, thỉnh thoảng khi những chuyện như thế vẫn thường xảy ra mà. Tối hôm đó, cả nhà là một bữa tiệc điên hoang nhỏ mừng tôi trở về. Tôi rất ít khi đứng gần bố, nhưng hôm đó tôi đã ôm bố thật chặt và gọi tên thật lớn. Cảm ơn bố, con thật vui vì lại được về đến nhà. suy ngẫm Có một người cha tài giỏi và nổi tiếng luôn luôn là niềm hãnh diện và tự hào của mỗi người con. Cậu con trai cuối cùng cũng đã hiểu và kịp thời trở về bên gia đình, bên người cha đáng kính để được yêu thương và che chở. Bố già thật rồi. Ở cha như núi như non, khi sinh tất cả cho con nên người. ca dao Bố đứng trước tôi lặng lẽ, đôi mắt ông chứa đựng những cái gìn mệt mỏi. Tôi đưa tay đợi chiếc vali cho bố, tắm vẻ tóc hành, tào thống nhất, nhào nát rơi xuống nền đá hoa. Cô ấy đi rồi. Ông thốt lên giọng khó nhọc, Bố tựa hẳn vào bờ vai nhỏ nhắn của tôi bước vào nhà. Cố gắng lắm tôi mới kìm được một đống những câu hỏi đang nhảy múa trong đầu. Bố đến muộn à? Không. Thế sao bố không đi cùng cô ấy? Ông biểm cười nhìn tôi. Bố không thể. Tôi đắm chặt tay bố, cố tìm những từ ngữ để an ủi nhằm xoa dịu đi nỗi đau trong lòng ông, đỡ bố ngồi xuống chiếc ghế tựa. Tôi đứng cạnh ông, thỉnh thoảng sửng sờ. Người đàn ông với khuôn mặt hằng những dấu vết đè nặng trong những tháng năm này là bố tôi đế ư, một người đàn ông nhỏ bé trong sự nhẫn nhục căm nín. Tôi lợi mờ cảm nhận hình như bố đã khác xa thật rồi với cái hình ảnh của người đàn ông mà tôi hàng ngưỡng mộ. Ngoài cái khung cửa sổ giọt nắng hanh hao cuối chiều tàn tạ lê mình trên cái xác lá bàn đỏ sắm. Thời gian. Có người nào... Có ai chống chọi được giấy, cái thời gian? Suốt hai chục năm qua, tôi đã lớn lên trong những ước mơ, mỏng manh của riêng mình. Dường như có người luôn thèm khát có được sự hoàn hảo trong cái khập khiển của cuộc sống. Ông trời công bằng nên ban phát đồng điều sự khổ đau và hạnh phúc xuống trần thế. Tấm giấy mời cho suốt phim buổi tối còn có ro trên mặt bàn. Mẹ đi xem phim cùng với bố nhé! Dễ phải chục năm rồi bố mẹ không đi xem phim ấy Con nhớ ngày xưa Mỗi lần cơ quan mẹ chiêu đãi Đi xem chiếu bóng là bố lại lúi húi bơm xe Mẹ phải nấu cơm từ sớm Buổi tối bố mặc quân phục Chở hai mẹ con ngồi sau Quách ơi là quách Tối nay tôi phải đi lấy tiền Thôi mà mẹ Con mua vé rồi Thôi thì lấy gì mà đổ vào mồm Đem vé sang hàng sớm Mà cho hết bao nhiêu tiền tôi trả Tôi cứu mặt lặng im, bố thở dài bước vào các phòng riêng. Tiếng hát của địa không bắt phòng xa. Sông lô, sống dài, kháng chiến. Mẹ nhăn mặt. Có gì thì nói thẳng ra. Thói ở đâu cứ vặn nhạc to điếc cả tay. Trăng 16 huyền ảo lung linh. Lơ lửng trên cái nền trời đen thẳm. hương dạ lan thì thoang thoảng. Tôi thì đúc tay vào túi áo. Bố đứng đối diện tôi, ở giữa, khoảng không gian bỗng nhiên trùng lại. Con biết chuyện này lâu chưa? Con biết những gì? Có lẽ là tất cả, con hiểu cô ấy vừa là bối tình tàu của bố, vừa là bạn chiến đấu của bố khi xưa. Con biết cô ấy đã bị chồng ruồng bỏ từ 7 năm nay vì không có khả năng sinh con sau lần Mỹ rải bơm hóa học ở Trường Sơn. còn không trách bố. Giọng ông thoảng nhẹ nhẹ đến nỗi lẫn cả vào trong gió khi một đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời tức là tạo hóa đã trao cho chúng cái quyền được sống vì người ta không thể sống nếu không có hạnh phúc mà hạnh phúc thì chỉ đơn giản là một cuộc sống đúng với ý nghĩa của nó một cái cuộc sống đúng như người ta mong muốn vậy thì chúng ta giữa những con người với nhau hãy hy sinh một chút quyền lợi của mình để đem đến cho đồng loại Của mình một cái quyền được sống thoải mái Tức là con muốn bố đi cùng cô ấy Bố có quyền được lựa chọn Và lại Bố và mẹ cũng đã ly thân 8 năm nay rồi Tôi quay mặt đi Bàn tay ấm nóng của bố đặt nhẹ lên vai Cảm ơn con Tiếng sỏi Lào xạo Bước chân của bố phan lên đơn độc Xa dần rồi chìm lẫn vào đêm Tôi ngồi bệt xuống sân Hòa khóc răng vẫn treo lơ lửng trên đầu. Một nửa cuộc đời bố, bố đã quát trên người bộ quân phục người lính hết ra Bắc rồi lại vào Nam, lại đánh đông dịp Tây. Ông bà nội chỉ có duy nhất một người con trai đến đã thu xếp cho bố lấy mẹ trong một đợt nghỉ phép. Cả hai gặp nhau, yêu nhau, rồi cưới nhau chỉ vọn vẹn trong một tuần. Chiến tranh mà! Ngài ấy mọi thứ sao mà quá đơn giản đến thế? Một năm sau tôi được sinh ra giữa tiếng đạn bơm của thời kỳ kháng chiến, rồi tôi lớn lên, dọc theo sự vất vả cơ cực của mẹ. Khi tôi 5 tuổi thì hòa bình lập lại, giải phóng Sài Gòn, bố trở về lành lặng với một phép tiên, cùng với chiếc ba lô nhăn nhấm bạc màu, đựng những thứ ngày, vinh quang, dọc theo giải trường Sơn chống Mỹ. Bố tôi đánh giặc giỏi, nhưng ngoài cầm súng ở trận mạc thì công việc nào ông cũng phụng về. Cuộc sống khó khăn, mẹ giả từ bảng đen, giả từ cái nghề dạy học sinh về khu non, tất bật ngược xuôi, chèo chóng cho cả gia đình. Kinh tế dần dần ổn định thì vị trí của bố trong nhà cũng dần dần mở nhạc đi. Và từ lúc nào chẳng rõ, ông bỗng trở thành cái bóng lặng lẽ giữa nhịp sống quay cồn của thời đại. Thỉnh thoảng thì tôi vẫn bắt gặp trong cái ánh mắt của ông bừng lên cái tia sáng của niềm vui. Của khi vọng mỗi khi ông có dịp gặp lại bạn chiến đấu Rồi cùng ngồi bên chén rượu, củ lạc, khề khà ôm chuyện cái thời đánh Mỹ Sau mỗi lần như thế, tôi thèm khác vô cùng Được nói liền những niềm vui nho nhỏ ấy của ông thành tia sáng dài bất tận Tôi thèm khác được nhìn thấy ông lại sống với hình ảnh của có người thật của ông Nhanh nhẹn, nặng nổ, quạt bát và trẻ trung Tôi đã quá quen với cái suy nghĩ của bố Là một chú bộ đội cụ hồ khi ngang dũng cảm, có người từng tranh giới giữa sự sống cái chết trở về, mà những người như thế là bất diệt với thời gian. Tôi chậm rãi vuốt nhẹ chồng áo sơ mi đã được, là cẩn thận rồi cất vào căn tủ. Bố đã đến sân ga trước giờ tàu chạy 15 phút. Giọng của bố vang lên điều đều không cảm xúc. Bố nhìn thấy cô ấy nhỏ bé, xa lạ trước sự tấp nập náo nhiệt. Bố đã đứng rất lâu trong cái phòng đợi Nơi chỉ cách cô ấy Cái tấm kính trong suốt Chỉ cần nhích lên một chút Chia cái tấm phé cho người kiểm soát Là bố đã có thể lên tàu bình an Rồi cạnh cô ấy trong suốt chặng đường cọt lại Rồi bố và cô ấy sẽ đến một vùng đất mới Sẽ có một căn nhà nho nhỏ Nhưng ấm cúng và giảng dị Đấy là ước mơ của bố Nhưng không hiểu sao đôi chân của bố không cử động nổi Có một cái gì đấy ngăn cản bố lại Và bố chỉ còn biết nhìn theo cô ấy bước lên tàu Rồi tuyệt vọng chứng kiến đoàn tạo từ từ khiển bánh Ly rượu sóng sánh, bào đỏ ói khúc xạ lên thành ly Như đang dạo một cái vũ điệu không tên Tôi biểm cười hờ hững Thật thảm thương cho ước mơ của hai bố con mình Chúng đều bị gãi cánh Trên cái con đường bay đến sự thật Bố hiểu con Nghĩ gì Nhưng bố không thể Khi người ta đã đi qua Hai phần ba cuộc đời như bố Người ta rất ngại Cái sự thay đổi Dù rằng Nó đem đến cái kết quả tốt hơn Tâm lý người già mà con Người ta đã quá mệt mỏi Nên muốn được nghỉ ngơi Và tránh xa Sự xáo trộn Bây giờ Bố chỉ cần sự thanh thản. Bố đã bỏ lỡ một cơ hội cuối cùng để nắm lấy hạnh phúc. Bố còn có con, hơn nữa, mẹ con, suy cho cùng, bà ấy cũng nào có lỗi gì đâu. Đèn, trong nhà phục sáng, mẹ vứt cái túi sách tay xuống đi văn. Có hay, sao hai bố con ở nhà mà cứ ung dung, ngồi ở nhà thản nhiên như người dưng, Ngoài cửa hàng thì bận trăm công gình việc. Mẹ! Nào phải tôi kiếm tiền cho bản thân tôi đâu? Cả đời cứ làm đầy tớ không công hậu hạ chồng con. Bộ đứng lên, ghi rượu trong tay chỉ còn phân nửa. Thoảng lướt qua trên môi ông một cái nụ cười lặng lẽ. Tôi bước ra ngoài sân, xương dăng mờ, tắp thoáng ngọn đèn vàng vọt trên ban công. Có người luôn mầy mò trong khói xương mờ ảo ấy. Để tìm cho mình một con đường đi đến đích Người thì may mắn tìm ra Người thì không Có người thì cả cuộc đời mới biết Bảy lâu nay Đã mắc ở trong một cái ngõ cục Buông quay trở ra Nhưng rồi lại không thể Người ta không nỡ vứt bỏ Những thứ vô ích đã gắn với mình Tôi hít thật sâu vào lòng gực Thứ xương khói ẩm ướt Hơi lạnh lan tỏa khắp cơ thể Tôi chợt nhận ra Có lẽ tất cả đã quá muộn mất rồi. Tôi chợt cay đắng nhận ra rằng không một ai có thể nằm ngoài quy luật vận động của thời gian. Vâng, bố đã già thật rồi. Xuy gẩm Thời gian đã pha mảng trắng lên cái mái đầu của bố ban tặng cho ông những trách nhiệm và sự an phận và những mối ràng buộc linh tinh khác. Và bây giờ thì tôi đã hiểu. Phải... Cái màu trắng quái quỷ của thời gian đã vĩnh viễn đem đi những gì là năng nổ hoạt bát của bố.